chương 678 đại khai sát giới. Lưu Quang xé qua phía chân trời, sau một lát chợt hiện trên bầu trời Đế Đô mười mấy đạo thân ảnh chấn động sau lưng đấu khí hai cánh, cuối cùng giẵnh mắt soi mói của cả thành, vẫn ung dung đem đám người Vân Đốc vây quanh, trên mặt cũng chứa đựng một chút triều tức, mà khi mười mấy đạo thân ảnh này, này xuất hiện, cả thành lại một lần nữa yên tĩnh, vô số người đều trợn mắt há mồm. Nhìn nơi này đột ngột xuất hiện một quân đoàn đấu vương Hơn 10 người đấu vương cường giả đội hình này làm rất nhiều người âm thầm khẽ hút một ngợt lượng khí. Trợt, đầu có chút cảm thấy mê muội Toàn bộ ra mãi đế quốc thì đấu vương cường giả cộng lại chỉ sợ nhiều lắm chỉ là mấy chục người mà thôi. Như thế mà hôm nay bọn họ lại thiết đủ Đám người vần đốc sắc mặt trở lên trắng bạch đi, trong hai mắt tràn ngập kinh hãi khó tin. Tới hiện tại bọn họ chính thức cảm thấy sợ hãi. Hiện giờ Tiêu Viêm đích xác có thực lực khủng bố đủ để lãnh đạo Vân Nam Tông. Tiêu Viêm này, những người này đều là người của ngươi? Hải Bá Đông đồng dạng cũng bị lực lượng khổng lồ đột nhiên làm hoặc sợ lập tức vội vàng hỏi. Tiêu Viêm mỉm cười gật gật đầu. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Hải Bá Đông lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chợt trong lòng lại lên một trận vui sướng, sủng sức vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm cười nói: "Hảo tiểu tử, quả nhiên không giống như trước đây tiểu tử lỗ mãng kia cũng đã hiểu được triều bình mã mã, Tiêu Viêm cười nhẹ một tiếng, ánh mắt vừa nhấc nhìn người Vân Đốc đối diện trong mắt có một chút hàn ý hiện lên, ha ha, hai gã đấu hoàng bảy tiên đấu vương, rất tốt, không nghĩ tới mới vừa về đến Vân Nam Tông. điền lăng lễ lớn như vậy, một khi đã như vậy tại hạ cũng không khách khí nhận lấy, ngài được trong giọng nói Tiêu Viêm hiện lên âm hàn sắt ý. Sắc mặt mấy người Vân Đốc lại có chút khó coi Xem tình huống như vậy hôm nay đích thật là Lành ít giữ nhiều Mặc dù đều nói Vân Nam Sơn Cùng đế quốc trong gang tấp Nhưng thực sự phải nói lại Lấy tốc độ của bọn hắn Phải đuổi tới Vân Nam Sơn Ít nhất cũng phải mất lửa giờ Mà từng đấy thời gian Đủ để cho toàn bộ đoàn người trật đệ bị tiêu diệt Hà hà tiêu viêm Bọn người kia gọi là Vân Nam Tông Sao Quả nhìn là bút tích bất phàm Vừa ra tay là bảy tên đấu vương Hai gác đấu hoàng Đội hình như vậy cho dù đặt ở hắc sắc vực Coi như là một đám lực lượng cực kỳ không kém Cách đó không xa Lầm diễm ánh mắt có chút hăng hái Nhìn thoáng qua đám người vân đốc Hướng phía tiêu viêm cười sát sản nói Tiêu viêm cười cười Chợt bàn tay vẫy nhẹ Lời nói đơn giản cũng chưa được đẩy âm lãnh sắc ý Một tên cũng không lưu Được Nghe tiêu viêm dứt lời Đám lầm diễm cũng trọng trọng gật đầu Chợt Từng đạo đấu khí hùng hồn không kém Đấu vương cường giả từ trong cơ thể bùng phát ra Cuối cùng hai cánh rung lên Thân hình vẽ trên khoảng không Hóa thành từng đạo bóng đen mơ hồ Xen lẫn vào kình phong bé nhọn Lập tức xung phong liều chết Đối với cường giả Vân Nam Tông tiêu viêm muốn đem chúng ta một gục lút vào Chỉ sợ không dễ Nhìn thấy tiêu viêm vất tay lạnh lùng Vân Đốc trong lòng cũng một trận mãnh liệt chợt trong mắt lẩy lên một trận giận giữ điên cuồng hếtân Nam T chúng đệ tử hợp lại đánh một trận tử chiến dù chết tới người cuối cùng cũng đem mấy đặc nhĩ gia tộc kia hào tổn thành v vật cho ta ngày được vần đốc giống giặt đệ tử Vân Nam Tông phía dưới bởi vì động tĩnh trên trời cũng đình trị nhất thời nhất tề phát ra từng đạo tiếng quát chợt lại một nửa lần nữa huy động vũ khí như thủy Triều đánh sau vào mấy đặc nhĩ gia tộc Mà cái cung điên cuồng như vậy, từng đạo phòng tuyến của trang viên cũng cấp tốc bị xé nứt. Hải lão, Hải các Đấu Hoàng kia giao cho người Đấu Phó, còn Đấu Vương liền cho bọn họ. Thấy phòng tuyến phía dưới sắp lở đổ, Tiêu Viêm nhíu mày, nghiêng đầu, đột thấp giọng nói với Hải lão, lần này xuất hiện chỉ có Lâm Diễm và ít Đấu Vương cường giả mà thôi, về phần Mỹ Đô tòa cho đến âm cốt lão đầu Đến các cương giả khác Tiêu viêm vẫn chưa cho bọn họ ngay lúc này xuất hiện Là việc đều phải lưu lại một chút thực lực Mới vừa về đến lập tức Đem tất cả con bài chiếc lật bại lộ Trong mắt Vân Nam Tông là việc vô cùng ngu xuẩn Tiêu viêm tự nhiên không lâm vào Ừm, không thành vấn đề Nghe được Hải Bà Đồng không chút do dự gật đầu một cái Cũng biết tình huống khẩn cấp Hắn cũng không nhiều lời nói nhạc Sau lưng băng rực vung lên liền thoáng hiện ra cuối cùng và hỗn loạn chiến trường, đem Vân Đốc Vân Sát hai vị hoàng cường giả chặn lại. Thế thế, Tiêu Viêm sau lưng Hỏa Dực Sính Biếc cũng hơi động một chút, thân hình đối với trang viên phía dưới dũng dội lướt tới. Tộc trưởng Vân Nam Tông sắp đánh vào trong viện, chúng ta không giữ được. Tại trên bầu trời lâm vào đại chiến, tiếng quát vang lên cũng không ngừng. Ở một mạch loạn trong trang viên truyền ra ngoài. Mọi người ổn định, không cần cùng nhóm hắn giao chiến chính diện ắn lọ tiếp tục chuẩn bị phá khí tiễn trong chàng viên nhìn phòng tuyến kia nhanh chóng tam tác Nhã Phi cũng vội vàng quát quay đầu về phía biển người vẫn Nam tông kia tộc trưởng và khi Tiễn đã không còn đến trăm tiễn ngay được Nhã Phi chỉ nguyy một các hộ vệ vội vàng nói toàn bộ dùng hết cho ta Nhã Phi lông mì dựng thẳng tiếng quát mắng nhưng mà tiếng quát vừa mới hạ xuống điền một đạo bóng đ từ phía trên thoáng hiện đột ngột ngừng lại bóng đen rơi xuống đất gánh nấy trọng xích hát bào Thanh niên hướng về phía Nhã Phi mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng rực rỡ. Nhã Phi, 35 không thấy càng ngày càng đẹp. Có chút thất thần, thanh niên trước mặt sau với lầm trước đây khuôn mặt đã thành thục. Giờ khác này, xung quanh không ngừng truyền đến tiếng quát khẩn cấp cũng tiêu thất. Nhã Phi mũi ngọc dần dần lại lên một chút chua sót, đôi mắt cũng có chút hồng nhuận. Giọng nói có chút khan khan lại vô cùng êm tai từ trong môi đỏ phun ra. Người tiểu tử thúi còn biết trở về a Bà làm này vì tiêu gia vất vả cho ngươi, nhìn trong mắt nhã phi chứa đựng một chút sương mù, tiêu viêm khét thở dài một tiếng, hắn biết mấy năm nay nhã phi lưng đều áp lực chính là cực kỳ không nhỏ. Nếu không phải có hại lão duy trì, chỉ sợ làng khó có thể kiên trì. Vốn trong lòng nhã phi mơ hồ chứa đựng một ít quỷ khuất, tại câu nói chứa đựng một chút xin lỗi, cũng nháy mắt tàn thành mây khói nhuệ miệng cười quyến rũ khuynh thoành. Đúng rồi, mau đến xem đại ca của ngươi, đột nhiên hồi phục tinh thần, nhã phi vội vàng tránh ra, mở phía sau, một nam tử đầu tóc dài đột nhiên ngồi trên bánh xe. Hải mắt hờ hứng bình tĩnh đối với mọi chuyện xảy ra lúc trước, thế nhưng lúc này lại hiện ra nhu hòa cùng với kích động tràn ngập. Đại ca, tiểu viêm ngật ra, trận ánh mắt vội vàng chuyển hướng, bởi vì tóc quá dài cho hết lửa khuôn mặt nam tử. Tiểu viêm tử Suốt cuộc cũng đã trở lại à, hảo hảo. Tiểu tử cuối cùng cũng không cho đại ca thất vọng. Nhìn thấy tiêu viêm 6-3 trước đây, càng giác vẻ thành thục. Tiêu đỉnh khóe miệng hiện nên chút vui mừng nhẹ giọng nói. Bước nhanh đi tới tiêu đỉnh tiêu viêm khuôn mặt trở lên một trận mừng như điên. Sau khi ánh mắt quét vệ sẽ làn đồng tử nhất thời co rụt lại. Thanh âm nhanh chóng, ẩm hàn. Đại ca, chân của người. Hà hà, không việc gì chân chúng độc. Hoàn toàn tê liệt mà thôi, hoàn hảo, may mắn đầu óc không có việc gì, tiêu đỉnh cười nhạt nói. Nhìn tiêu đỉnh cười nhạt, tiêu viêm cắn chặt miệng. Hắn có thể tưởng tượng mấy năm nay đại ca bảo hộ người tiêu ra, còn sót lại mà gian khổ ra sao? Đại ca, mấy năm nay khổ cho người rồi. Chậm rãi quỷ bên cạnh tiêu đỉnh, tiêu viêm hài mắt đỏ bừng, thay ngầm khan khà rút cuộc đè nén không được tình cảm trong lòng. Bàn tay tòa lớn thô giáp, chậm rãi vuốt đầu tiêu viêm. Tiêu địch mỉm cười, thanh âm ôn hòa chậm rãi nói. Tam đệ, khổ không chỉ là ta. Ba làm này, tiểu gia họa nhà ngươi chẳng lẽ chịu khổ, không ít sao. Tiêu viêm tay dụng sức chủi ánh mắt ngởng đầu nói. Hoàn hảo, bất quá về sau, đại ca liền sẽ không khổ. Hà hà, ta cũng hy vọng là vậy, tốt lắm số tiểu tử. Đàng trước công chúng, không được khóc sứt mớt như vậy. Hơn nữa hiện tại cũng không phải thời điểm ôn chuyện Tiêu đỉnh vỗ vỗ bả vai tiêu viêm cười mắng Tiêu viêm gặt đầu cười đứng dậy Một lần nữa quay đầu bên cạnh đôi mắt hiện Hồng của Nhã Phi nhẹ giọng nói Nhã Phi cảm ơn ngươi Bên ngoài Vân Nam Tông liền giao cho ta Dứt lời không đợi Nhã Phi đáp lời Thất hình chật lóe Liền hiện giữa không trung tại trang viên Cái lại cẩn thận một chút Người bọn họ nhiều lắm Nhìn thấy tiêu viêm vút lên giữa không chung Nhã Phi vội vàng Hết lên một tiếng Tiêu Viêm gật đầu cười, chợt ánh mắt chuyển hướng bên ngoài, trong mắt hiện lên một đạo âm hàn tàn nhẫn, bàn tay vung lên một đọa hỏa diễm xanh biếc, liền lấy lên trong lòng bàn tay, xong trưởng xuống, hỏa diệp xanh biếc hóa thành một đoàn màu xanh ngọn lửa vô hình. Còng ngón tay búng ra ngọn lửa màu xanh từ trong bàn tay lòng. Tiêu Viêm mà đoàn ngọn lửa vô hình kia cũng trong giây lát bành chứa rất nhiều, nháp Các người Mỹ Đặc Nghĩ gia tộc lùi về phía sau phòng tuyến, Ngày thành ngầm giữa không trung Chuyển ra nhã vi ngẩn người chợt không chút do dự, vung tay lên, tộc nhân liền nhanh chóng trở về, mà theo nhã phi Mỹ Đặc Nghĩ tộc nhân lùi lại, Thủy chiều màu trắng kia nhất thời tràn vào, chợt ùn ùn kéo đến chiếm lĩnh tuyệt đại bộ phận trang viên. Phốc, tại lúc đệ tử Vân Nam Tông điên cuồng xâm chiến trang viên, thì đột nhiên một đạo rất nhỏ thành ngầm răng rắc vang lên, một gã Vân Nam Tông đệ tử trong cơ thể đột nhiên quỷ dị tuôn ra, đạo đạo hỏa diễm tất cả người liền trong nháy mắt hóa thành một đống tro tàn, bạo liệt lỗ tung, đột ngột xuất hiện một cảnh quỷ dị, tự mình hại mình làm cho tất cả mọi người ngẩn ra, nhưng còn đang lúc mọi người ngạc nhiên thì từng đạo trầm thấp, tiếng bạo liệt liên tiếp công ngừng vang vọng. Phốc, phốc, phốc. Vì thế tại trang viên trước ánh mắt mấy đặc nhĩ tộc nhân cho đến vô số ánh mắt kinh hãi của người xem. Đệ tử Vân Âm Tông bắt đầu từng người, từng lượt, từng lượt hóa thành hỏa nhân. Cuối cùng quỷ dị bạo liệt từ đầu đến cuối, không ai phát ra một tiếng kêu thảm tiết. Trước khi chết, khắp tiền địa chỉ có thân thể bạo liệt, phát ra âm thanh trầm đục. Giới khắc này, một cỗ quỷ dị âm hàn lượn lờ trong lòng vô số người. Trường 679 Quét Ngang cốc cốc cốc tiếng bạo liệt thân thể trầm thấp vang lên liên tiếp không ngừng ở trong trang viên vang vọng mà âm này cũng giống như tự thần mỗi một lần vang lên sẽ có một cá đệ tử Vân Nam Tông hóa thành tro tàn không ngoài dự tính đệ tử Vân Nam Tông như thủy triều dũng mãnh nào tới trang viên người phía sau bởi vì tầm mắt bởi vì đối với biến cố phía trước cũng không biết bởi vậy liền chỉ có thể song tới nhưng mà thế công lần này dần dần kiến tới thì tự thần liêm đau Điền lặng yên cắt ra Càng ngày càng nhiều đệ tử Vân Nam Tông Thân thể quỷ mị tự mình hại mình Một cỗ sợ hãi rối loạn Rốt cuộc triệt để lan tràn Vì thế khí tế đột nhiên đang đại giáng Cuối cùng những công lượng bắt đầu điên cuồng tháo chạy Vừa rồi mới còn như thủy chiều vọt tới Sau một đắt lại một đợt nữa chật vật Chạy trốn tứ phía Bộ dáng khủng hoảng Sợ quỷ dị tự mình hại mình Đột nhiên buông xuống đến người mình Vì thế thế công khổng lồ của Vân Nam Tông kia Bắt đầu sụp đổ Trên khuôn mặt mọi người đều lộ ra vẻ Không sợ hãi cùng kinh hãi Cái loại vô hình vô sắc Có thể dồn người ta vào tử địa Kỳ thực so với đau kiếm sắc bén Càng tìm dễ dàng ăn mòn dũng khí một người Đệ tử Vân Nam Tông chạy chối chết ra khỏi trang viên Thì là cái loại hiện tượng quỷ dị thân thể tự mình hại mình Mới dần tiêu thất Mà giờ khắc này Đệ tử Vân Nam Tông cũng đã muốn tổn thận Tổn thương thảm trọng Lúc trước, hiện tượng khủng bố tự mình hại mình Làm ít nhất hơn phân nửa nhân số biến thành cho tàn trên đất Đệ tử và Nam Tông như Thủy Triều thối lôi Trong trang viên kia, đất đều trải đầy một loại màu xám trắng bột phấn Hơn nữa giống như mà một lượng nhiều lắm Gió nhẹ phật, bỗng bột phấn bay múa Khắp chân trời phiêu đáng sợ hãi cùng biến hóa Làm cho người ta lông tóc dựng đứng Toàn bộ người trong trang viên đều tại cái loại biến hóa kỳ lạ này Làm cho yên tĩnh như chết Thậm chí, không đến 10 phút thời gian, vừa nằm tổng mấy cái đệ tử bên kia, Điển có thêm một nửa người biến thành bột phấn cho tàn. Một màn này mặc kệ là mấy đặc dĩ gia tộc hay vừa nằm tổng đệ tử, Cho đến người vây xem bên ngoài khắp lời đều phát lạnh như đang ở chỗ vực sâu. Một màn này đối với hắn mà nói thực quá mức khổng bố. Yên tĩnh kéo dài một lúc lâu sau, Từng đạo ánh mắt suốt cuộc đột nhiên chuyển hướng về phía thanh niên, phác trọng xích giữa không trung. Giờ khắc này, tại trong bàn tay của thanh niên đó nếu cẩn thận xem xét, mơ hồ nhìn thấy một đoàn ngọn lửa vô hình đang hừng hực thiêu đốt. Xem tình huống này, Thực hiện nhiên lúc trước hiện tượng đáng sợ tự mình hại mình kia xuất phát từ tay hắn. Lùi ra trang viên, đệ tử Võ Nam Tông vẻ mặt hoảng sợ cùng sợ hãi nhìn Tiêu Viêm giữa không trung, bộ dáng kia giống như thấy ác ma tàn nhẫn khát máu, lúc trước người này giơ tay thủ đoạn tàn nhẫn Đủ để làm cho bọn họ lưu lại trong lòng Khó có thể phai đi Cái này giống như thân ảnh ma quỷ Làm cho bọn họ lòng tràn đầy sợ hãi Trong tràn viên Mấy đặc nghĩ tộc nhân của gia tộc Nhìn thấy mặt đất đầy bột phẫn Nhìn không được luốt đứt miếng một cái liếc nhau trong mắt tràn ngập kinh hãi Lúc trước Đấy kia bọn họ không có bao nhiêu lực hoàn thủ Đệ tử Vân năm tông Mà tại vừa rồi giống như pháo trúc Bùm bùm một trận Loạn tưởng Sau đó liền giết chết vân nửa Giờ khắc này bọn họ mới hoàn toàn hiểu được Trong mắt cương giả chân chính Mạng người như cỏ rác Nhã phi đồng dạng bị một màn khủng bố này nằm hoảng sợ Khuôn mặt quyến rũ hơi có chút trở lên trắng Gần đầu nhìn giữa không trung Hác bảo thanh niên khuôn mặt vẫn hờ hứng Thậm chí có một chút tàn nhẫn Khẽ thở dài một tiếng Tiêu viêm cửu hận đối với Vân Nam Tông Chân chính đã đến một loại hận Tàn xương nát thịt này Tính tình tiêu viêm nhã phi biết sơ lược Bình thường nói đến cũng sẽ không nằm sát sự tình như vậy, cho nên nói hết thảy đều là do Vân Nam Tông gieo gió gạt bão mà thôi. Ha ha, người kia cũng đã không còn là tiểu tử nhân từ lương tay năm đó, bất quá như vậy với hắn mà nói cũng tính là một chuyện tốt. Đối với đại khai sát giới của Tiêu Viêm, Tiêu Đình lại không có chút kháng cự, ngược lại trong lòng mơ hồ có một loại khoái ý, hắn cười lên một tiếng chậm rãi nói, trong thanh hơi có chút vui mừng cũng có được một chút không hiểu thán nhẹ, Ngá Phi gật đầu, vừa muốn nói chuyện trang viên ở ngoài đột nhiên vang lên ầm ầm tiếng ngựa, ánh mắt vừa nhấc liền ngạc nhiên nhìn từng đợt bóng người tối đen đột nhiên từ trong thành chen chúc tới, Lát thời gian sau lập tức đem đệ tử Vân Nam tông ngoài viên vây chặt như liêm cối, những người này là quân đội của hoàng thất, Phi kinh ngạc nhìn mấy người cưỡi ngựa, binh lính thân mặc áo giáp cảm thấy kinh ngạc, trợn lông mày Kẻ đèn nhớ lên khẽ cười nói Yêu dạ thủ đoạn thực sự không tồi Lúc trước mấy đặc nhĩ gia tộc ta gặp đại lạc Chưa từng xuất hiện Bây giờ tiêu viêm vừa trở về Cục diện đại truyền liền xuất binh hỗ trợ Tốc độ này cũng không chậm Tiêu địch đã mặc cười nói Hẹn giờ xuất binh tự nhiên là muốn lấy lòng tam đệ Bất quá là có thể lấy lòng tự nhiên là tốt nhất Mấy đặc nhĩ gia tộc có thể cùng hòa thất Có quan hệ tốt ưu đãi cũng không ít Tối trọng yếu là tất cả mọi người coi gần Âm Tông là đại địch Nhã Phi gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đoàn người, cường thiết như lướt lũ kia Cũng nhìn thấy nơi đó có một cái khoảng không Một con ngựa to lớn chậm rãi từ giữa đi ra còn ngựa phía trên, có một lữ tử mặc hắc bào Đầu đội mũ, lữ tử dáng người cao gầy Mắt vượng trật hiện nền chứa được uy nghiêm Xem dung mạo này tự nhiên là dần dần hiểu được Điều khiển ra mã đế quốc lữ vương tương lai của hoàng thất yêu dạ Và Nam Tông không để ý luật pháp trong đế đô tụ tập Chúng nhân xâm phạm toàn bộ mang đi Yêu dạ mắt phượng lạnh lùng liếc một cái vung tay quát mắng Có lẽ bởi vì lúc trước tiêu viêm siết hại Làm cho bể mật Cũng có lẽ bởi vì một ít thương dài Hai ba thước uy hiếp Cho nên đệ tử Vân Nam Tông lần này không có phản kháng ngược lại mệt mỏi bỏ binh khí xuống, tùy ý để binh lính tô bạo đem gồng xiển áp chế vào người mình. Nhìn thấy đệ tử Vân Nam không phản kháng, ưu dạ trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vân bọn người kia đều có một chút thực lực, nếu phản kháng đứng lên thì không biết thiếu một phen phiền toái. Đem vấn đề lên này giải quyết, ánh mắt dạ cũng mờ mịt từ trong trang viên đảo qua, dường như tầm mắt quét chúng mặt đất, thấy một vấn bên kia Trong tay áo bàn tay mềm nhất thời nắm chặt lại Lúc trước đời này quả nhiên phát sinh trận biến hóa kỳ lạ kia làng cũng thấy một ít bởi vì hiện tại sắc mặt có chút không được tự nhiên loại lực lượng này thực quá mức cường đại rồi Cường giả chân chính chặc lẽ đều kinh khủng như vậy sao khó trách thái xa ra không có tuyệt đối lắm chắc. Vẩn nắng đối phó viên Sơn cuối cùng cũng lựa chọn ẩn nhẫn. Ánh mắt đặt lên nhìn viễg người h bào thanh niên giữa không chung. Yêu dạ lộ ra vẻ động lòng người mỉm cười, thanh âm êm ái trong môi chuyển xa. Ha ha, không biết nên gọi người là nham kêu tiên sinh, hay gọi là tiêu viêm tiên sinh. Tiêu viêm liếc mắt lữ nhân, thoáng một chút quen thuộc. Khẽ nhú mảnh, trong thời gian ngắn, hắn vẫn chưa nhớ tới thân phận người này. Vị này chính là yêu dạ công chúa. Người làm đó đã gặp qua làng, thấy tiêu viêm nhú mảnh, nhã vi mỉm cười, thanh âm có chút chậm rãi chuyển đến, làm cho hắn bừng tỉnh nhìn Nhã Phi từ trang viên đi ra yên dạ hướng phía làng mỉm cười trật xoay người xuống ngựa thần thiết nắm tay nàng nói Nhã Phi xin lỗi muốn sớm lại đầy bất khóa điều động bình mã cần phải có thời gian thật bất đắc dĩ đối với việc yên dạ đột nhiên đối với mình nhiệt tình như vậy Nhã Phi vẫn chưa biểu hiện ra ngoài ý muốn, cười cười trong nội tâm nàng rõ ràng, hiện giờ hoàn thất chỉ sợ là kiệt lực muốn cùng tiêu viêm lập hảo quan hệ Bất quả bởi vì việc năm đó đã làm cho tiêu viêm đối với thế lực trong đế quốc đều không nhiều hảo cảm. Bởi vậy trước mặt lữ nhân thông minh này, liền lựa chọn đối với mình lấy lòng rồi sau đó mới cùng tiêu viêm tiếp xúc. Hóa ra là yêu dạ công chúa. Nghe Nhã Phi nhắc nhở, tiêu viêm cũng tùy ý cười cười, nhưng tịnh chưa có biểu hiện ra hứng thú quá lớn. Ngở đầu liếc mắt nhìn chỗ hỗn loạn vòng chiến trên không trung kia. Trong miệng thản nhiên nói, hiện tại cũng không có thời gian cùng công chúa ôn chuyện. Chờ ta đem những người này giải quyết xong, lại từ từ nói chuyện đi. Đối với cái lời nói có chút lãnh đạo của Tiêu Viêm, vị lữ hoàng tương lai của Gia-ma-đế quốc cũng chưa có biểu hiện ra chút bất mãn, ôn nhu gật đầu nói. Tiêu Viêm sau lưng, hỏa sực, xanh biếc, rùng mạnh lên. Thân hình đột nhiên dữ dội, lướt lên hướng hỗn loạn chiến trường không trùng. Chiến trường trên bầu trời vốn bởi vì nhân số có vài vị đấu vương cường giả của Vân Nam Tông, Điều đáng ở tế hạ phong chỉ có chống đỡ chứ đánh không có lực hoàn thủ, bởi vậy, hiện giờ Tiêu Viêm gia nhập vòng chiến, cục diện nhất thời hoàn toàn nghiêng thành một bên. Rằng rắc, bóng đen thoáng hiện trên bầu trời vẹn vẹn mấy phút thời gian, biệt có thêm 4 gã đấu vương cường giả bị đánh trọng thương, từ trên không rơi xuống dưới, quen đường phun ra máu tươi như sương mù màu đỏ phi đản. Mày nhìn trên bầu trời kia đấu vương cường giả của Vân Nam Tông không ngừng tan tác, cả thành một màn im lặng như tờ hai mặt nhìn nhau, ai cũng có thể nhìn ra vừa năm Tông giờ phút này đã không có chút lực để đánh trả. Bàng lại hung hăng một nắm đấm lệ vào lưng một gã đấu vương cường giả, sắc mặt kinh hãi. Kinh lực mạnh mẽ làm cho hắn trong lòng nháy mắt mất đi sức chiến đấu, sau đó liền rơi xuống thiên không không biết sống hay chết. Chậm rãi đem một ngụ trọng khí trong ngực phun ra, ánh mắt tiêu viêm chậm rãi bắn về phía ngọn núi xa xa Đế đô. một cỗ khí thế hùng hãn đột nhiên trong cơ thể bùng phát ra quét qua tầm ngang chân trời mà khí tiêu mà khí thế tiêu viêm bùng lộ trong chốc lát, ra ở Vân Nam Sơn, Vân Sơn đang nhắm mắt tu luyện, cho đến lư tử mặc áo bào trắng trong cấm điện, đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt hiện lên tràn ngập cổ kiếp sợ khó tin. Cổ khí tức này làm sao có thể chứ? Chương 680. Vân Nam Tông khiếp sợ Cổ khí tức này trong mắt Vân Sơn tràn ngập sự khó tin, lão đứng dậy lẩm bẩm nói: "Sao có thể đều từ nay còn sống sao?" Vân Sơn tựa hồ nhớ cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình chợt lóe quỷ dị tiêu thất khỏi mật thất tu luyện. Lúc cảm ứng được khí thế kia, rõ ràng ở phương hướng Đế Đô, mà hướng đó lúc lại đang tập trung đội quân Vân tiến công mạnh mẽ mấy đặc ngý gia tộc. Lúc này trong đại điện của Vân Nam Tông, Là một mảng hỗn loạn, đủ loại âm thanh ẩm ý kinh hoàng vang lên Khi tần hình Vân Sơn tiến vào đại sảnh Thì bị khung cảnh này làm cho nhú mày Lão chậm rộng quát Im lặng hết cho ta Hỗn loạn bát nháo như vậy còn ra cái thể thống gì Thấy Vân Sơn đột nhiên xuất hiện Trong đại điện, âm thanh hỗn loạn Nhất thời từ từ hạ xuống Một lát sao liền hoàn toàn yên tĩnh Khi đại điện khôi phục yên tĩnh lại Vân Sơn mới hử lệnh một tiếng Tiến lên ngồi xuống vị trí thủ toạn Phát sinh chuyện gì Có tin tức đám người Vân Đức không Nghe Vân Sơn hỏi Một lão giả sắc mặt trắng bạch vội vàng Bước ra ru ru nói Bẩm tông chủ Khí tức Vân Phù cùng bốn vị trưởng lão hoàn toàn biến mất Mà khí tức mấy người Vân Sát Cũng trở nên cực kỳ ảm đạm vô quang Xem ra là bị trọng thương Lời lão giả vừa nói Trong đại điện tất cả mọi người Kể cả Vân Sơn ra mặt đều giận run rảnh Cường giả phái tới đế đô lần này Có hơn lửa lực lượng của Vân Nam Tông hiện giờ Những người có mặt ở đây Đều thiết rằng tại Gia Mã Đế Quốc Ngoại trừ Vân Nam Tông bọn họ Không có một thế lực nào có thể chống chọi lại lực lượng này Nhưng mà hiện tại thực sự xảy ra Trước mặt Cứ như vậy một cái tát thật mạnh Vỗ vào mặt họ giết chết bọn họ cực kỳ choáng váng. trưởng lão, có nhìn lầm không? Sự im lặng trong đại điện giờ phút này cũng bị phá vỡ bởi một giọng hơi gượng gạo. Ta cũng hy vọng là vậy. Lão giả được xưng là văn sát trưởng lão, cười khổ một tiếng bàn tay lật ra một ngọc bào, vỗ bụt hiện mặt mọi người, nhìn thấy những ngọc bài quen thuộc này, Những người trong lòng còn hoài nghi sắc mặt hoàn toàn trở lên khó coi. Làm sao có thể đây chính là hai gã đấu hoàng bảy tên đấu vương cường giả. Tại đế đô còn có thế lực nào có tổ ảnh lĩnh diệt được bọn họ. Chỉ bằng vào một cái mệt mẽ đặc nghĩ gia tộc sao. Một lão giả nhìn thân phận không tấp, sắc mặt. Bín ảo tức giận nói. Chẳng lẽ là tam đại gia tộc liên thủ với hoàng thất. Một người đột nhiên đưa ra ý kiến biến cho không ít người cũng âm thầm gật đầu, hiện tại xem ra chỉ có khả năng này là đáng tin nhất. Bọn họ dám liên thủ Vân Nam tông chúng ta khiêu khích à, vậy thỉnh tông chủ hạ lệnh đem Tam đại gia tộc phong hoàng thất triệt để uy diệt tại giã mã đế quốc. Đúng vậy tông chủ, loại khiêu khích này Vân Nam tông không thể nhẫn, nhất định phải khiến cho bọn chúng trả giá thật đắt. Khuôn mặt Vân Sơn âm trầm, ánh mắt lướt đám trưởng lão cùng quản sự đang vẫn nộ một hồi. Đột nhiên Vỗ vào mặt bàn Phát ra một tiếng van Khiến mọi người giật lấy mình Nhìn sắc mặt của Vân Sơn Mọi người không rõ chuyện gì Mà lõ lụi giận như vậy Không phải cái gì chó má Tàm đại gia tộc liên hợp Mà cái tên tiêu gia Tiểu tập trùng kia Đã quay trở lại Từ trên ghế Đứng dậy Thanh âm vàn Vân Sơn âm u vang lên Tiêu gia Nghe vậy mọi người ngẩn ra Đầu một mặt mờ mịt Một cái tiêu gia nho nhỏ, nhỏ đàn kéo dài hơi tàn làm gì có năng lực đèm đội quân khổng lồ của Vân Namtông đánh bạn đấy mọi người đều về mặt mờ mịt lửa giận trong lòng vân Sơn càng tăng lúc lại hắn không nhịn được cục giận này thì đột nhiên tiếng kinh hô vang lên chẳng lẽ là tiểu tử tiêu viêm tiểu viêm một cái tên gần như đã bị lãng quên tại trong nháy mắt thời gian được đạoo ra từ trí nhớ bị che vùi bà làm thời gian kia của mọi người bàầm trước tên thiếu liền Chưa đến 20 tuổi một mình lên vân Nam Sơn bằng thực lực bản thân chống đối với toàn bộ V vân Namtông vì nói cuối cùng đuổi giết phải chạy ra khỏi ra màế Quốc cái tên thanh niên như loại ác lang kìa cũng khiến cho nhiều người trong V vân Nam tông hình ảnh khó có thể xóa đi bà thời gian không chút tin tức Đã khiến mọi người sần quên cái tên tú Liên kia Thế mà hôm nay đột nhiên cái tên ấy vàng lên Một loạt sự việc ba năm trước chậm rãi hiện ra trong đầu mỗi người Cái tên kia không phải đã chết sao khiếp sợ một lúc lâu Rốt cuộc có người lập bầm Kinh Hãi kêu lên Ai nói cho các người biết hắn đã chết Vân Sơn lạnh lẽo nhìn mọi người thành âm lạnh lùng nói Lúc trước ta cảm nhận được hơi thở của hắn Xem ra hắn đã trở lại Mà đám người Vân Đốc có lẽ đã gặp hắn xem như đám người đốc trưởng lão. Đụng phải tên kia thì cũng không có khả năng thương vong như vậy, đó chính là hai gã đấu hoàng cùng bảy tên đấu vương cường giả, cho dù gặp phải ba bốn gã đấu hoàng cũng có khả năng không bị đánh bại nhanh như vậy. Khổng lẽ Tiêu Viêm trong thời gian ngắn ngủi đột phá đấu tông cấp bậc, một trưởng lão dị không được có chút hoài nghi nói, lời nói khó có thể tin, ngay cả giọng điệu của hắn cũng pha chút cười nhạo. Hắn có lẽ chưa đột phá đến đấu tông Nhưng theo cỗ hơi thở kia mà nói Ít nhất cũng là các bậc đấu hoàng Vân Sơn chậm rãi nói Lời này nói ra Ní mắt hắn không khỏi thật giật Đấu hoàng Lấy kinh nghiệm của hắn tự nhiên biết Có bao nhiêu khó khăn để đạt được Năm đó sức chiến đấu của tiêu viêm tuy mạnh mẽ Nhưng thực lực chân chính nhiều lắm là Đại đấu sư hoặc đấu linh mà thôi Nhưng hiện giờ Chỉ mới bà làm ngắn ngủi Cái tên kia lại đạt đến các bậc đấu hoàng Loại tốc độ tu luyện này quả thực đáng sợ Lời Vân Sơn vừa giất Cả đại điện liền xôn xao Cho dù là vị trưởng lão mới lên tiếng vừa rồi Khuôn mặt cũng ngốc chạy ra Ngắn ngồi ba lắm Tiến vào đấu hoàng cấp bậc Loại tiên phú tu luyện này Chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố mà hì Hình dung ra thôi Xem ra làm đó để cho tên này chạy thoát Thật là một việc Khiến cho người ta rất bối hận 3 thời gian hắn có thể đạt tới cấp bậc đấu hoàng có có thể tưởng tượng Nếu cho hắn thêm 35 thời gian nữa Không biết hắn sẽ đạt tới cấp độ nào Nghĩ đến đây Cho dù lấy Vân Sơn là cường giả cấp bậc đấu tông Trong lòng cũng nhịn không được mà lạnh cả người Thở dài một hơi Một cỗ sát ý khó có thể cản Đột nhiên từ trong lòng Vân Sơn dâng lên Tiểu tập chủng này Tuyệt đối không thể lưu lại Nếu không hắn sẽ là một phiền toái khó có thể giải quyết Nói không chừng theo như lời đám môn hạ nói Vân Nam Tông sau này Có thể hoàn toàn bị hủy diệt trong tay người này Tiểu Tạp chủng Làm đó để cho ngươi chạy thoát Xem ra người thật may mắn Bất quá bây giờ tự động đưa tới cửa Thì đừng trách lão phù ra tay độc ác Tông chủ Hiện tại nên làm như thế nào cho phải Có nên vái người đi dạy cứu đám người Vân Đốc Trưởng Lão hay không Trong đại điện suốt cuộc có người Nhớ tới đám người Vân Đốc đang đối diện với sinh tử Vân Sơn suy nghĩ một chút Vừa định gật đầu Thì vị trưởng quản hồn bài của vân sát trưởng lão Sắc mặt đột nhiên biến đổi Thanh âm khàn khàn nói Ta nghĩ sợ không cần nữa rồi Hồn bài của bọn họ hoàn toàn bị lứt ra Lời vừa nói ra toàn trướng nhất Thời hoảng sợ Đầu mọi người một trận mê muội Đó là hai gã đấu hoàng cùng bảy gã đấu vương cường giả Như vậy mà chỉ ngắn ngủi Thời gian trong 4 giờ Tất cả đều ngã xuống Tổn thất như vậy cho dù là Vân Nam Tông Cũng là một đảng kích khó có thể thừa nhận Tên khốn khiếp Thật quá độc ác đi Trong đại điện tiếng mắng chửi nhất thời Vang lên không dứt Mà bọn họ lúc này không hề nhớ Lúc trước ra tay với tiêu viêm Có từng nhân nhân từ lương tay qua trưa Dưới cái tổn thất nghiêm trọng như thế Quần mặt âm trầm của Vân Sơn Cũng thu liễm lại Mặt bình tĩnh Vất vất tay áp chế xôn sao trong đại điện xuống Ánh mắt chật lé Thanh âm hờ hững Nói không cần tiếp tục phái người tới đế đô Tên tiểu tạp trục kia đã tìm tới cửa Vậy chúng ta im lặng chờ xem sao Nghe được Vân Sơn nói Mọi người lại ngẩn ra Mặc dù không cam lòng Nhưng cũng không dám phản pháp mệnh lệnh của Vân Sơn Bởi vậy tất cả lập tức đồng thành đáp ứng Vân phỏ xuống dưới Bắt đầu từ bây giờ Vân Nam Sơn Ở vào thời kỳ cảnh giới cao nhất Bất kỳ một ai một mình vào lũi xiết ạ nghe được trong lời của Vân Sơn ẩn hàm, Âm lãnh sát ý, mọi người đều phát lạnh, vội vàng đáp. Vân Sơn vất tay, mọi người đều lối đuôi nhau nhanh chóng đi khỏi đại điện. Sau khi mọi người rời khỏi, đại điện một lần nữa chìm trong yên tĩnh, không một tiếng động. Cạc cạc thế nào, lúc trước ta đo đối với ngươi, tiểu tử tiêu viêm kia tại hắc sắc vực làm mưa làm gió, xem ra lần này trở về gây cho Vân Nam Tông phiền tói không nhỏ. Yên tĩnh kéo dài một hồi lâu tại một chỗ khuất trong điện, một đoàn hắc vụ đột nhiên xuất hiện xoay tròn trong đại điện, tiếng cười trong đó truyền ra. Vân Sơn ra mặt run lên, trong mắt chợt có một tia hung tợn nhiên nói: "Một tên tiểu tập trùng mà thôi, xem như hắn hiện giờ có lão đấu hoàng thực lực, Bộ muốn giết hắn vẫn dễ như trở bàn tay, chờ đến lúc ta bắt được hắn, sẽ cho hắn biết thế nào là cảm giác sống không bằng chết. Ta mặc kệ người với hắn có ân oán gì." Lúc này hắn trở về thì coi như đại bộ phận tiêu gia đã hồi môn Cũng đỡ phiền chúng ta đi hắc giác vực tìm hắn Hắc vụ bắt đầu chuyển động Thanh âm kia một lần nữa vang lên Theo tin tức Trong cơ thể của tiêu viêm có dược tôn giả dược trần linh hồn thể Làm đó hắn bằng vào thực lực đại đấu sư Đánh chết đấu vương cường giả Như vậy cũng là do linh hồn của dược trần hỗ trợ Đợi lần tới Dược trần giao cho ta đối phó Người chỉ để ý việc bắt tiêu viêm là được Vân Sơn chậm rãi gật đầu, khuôn mặt toát ra một chút dữ tợn, âm chậm nói, Yên tâm, ta sẽ đem đấu khí của tiểu tạm chủng kia phế đi, rồi giao cho người xử trí. Hy vọng là vậy đi, bất quá ta nhắc nhở người tốt nhất không nên khinh địch nếu không đến lúc đó kết cục chỉ sợ là vô cùng thế thảm. Hắc vụ chậm rãi chuyển động, một lần nữa chuyển ra những cười quái dị, chậm rãi tiêu tán, lù lạ trong đại điện một mình Vân Sơn với khuôn mặt, cười cùng sự dữ.